Trường 187 Phát hiện của Thanh Lân Nhìn giữa sân chỉ trong vài phút ngắn ngủi Tìm thấy chiến đấu đột nhiên đảo ngược Mọi người xung quanh quảng trường đều ngạc nhiên mở to hai mắt Rất khó có thể tưởng tượng Bên trong đoàn tiêu lệ luôn có ít đối thủ Dĩ nhiên có chút không thể giải thích Lại thua dưới tiêu viêm nhỏ nhắn hơn 7-8 tuổi Giữa sân nhìn mũi thương trước ngực Tiêu lệ cũng ngạc nhiên một hồi lâu từ từ hồi phục lại tinh thần ánh mắt đảo hoa tiêu viêm trước mặt đang mỉm cười không khỏi tấm tắc lắc đầu sợ hãi tiểu tử kia không nghĩ tới dĩ nhiên ẩn giấu sâu đến vậy lấy thực lực của người thể hiện ra cũng không giống như một người vòn vẹn là nhất tinh cấp bậc đấu sư bình thường may mắn thôi cười lắc đầu tiêu viêm cầm trường thương cắm trên mặt đất sau đó đi đến chỗ huyền trọng xích cách đó không xa vừa muốn cầm lên tiêu lệ một bên cười ngăn lại để ta tới thử xem xích tử này của ngươi tựa hồ có điểm cổ quái. Tiêu lệ tràn ngập đầy hứng thú nhìn trầm trầm vào cự đại xích tử trên mặt đất cười dài nói. Ách nghe vậy tiêu viêm hơi sửng sốt trật gật đầu lui ra trong ánh mắt thoáng hiện lên nét hài hước. Tiêu lệ trà sát hai tay chậm rãi đứng bên cạnh huyền trọng xích bàn tay co duỗi sau đó gắt gào cầm lấy chuôi xích nhẹ thở một hơi bàn tay tùy ý kéo. Mạc Thiếu Bàn tay lần lại khẽ động, tiêu lệ sắc mặt khẽ biến, kinh dị một tiếng, hắn phát hiện sau khi cầm huyền trọng xích vào tay, trong cơ thể nội hiện đấu khí vốn lưu chuyển rất nhanh đột nhiên trống trở lên giống như dừa bò. Khá lắm, quả nhiên có chút cổ quái, kinh ngạc thì thào một tiếng, tiêu lệ cánh tay gồng lên, một mảnh gân xanh dài hẹp lên trên khuỷu tay lồi lên. Lắm chặt huyền trọng xích, tiêu lệ khuôn mặt chậm rãi đỏ lên quát khẽ một tiếng khởi thanh âm vừa dứt tiêu lệ cánh tay có chút run rẩy chậm rãi nổi lên sau đó hai tay nắm chặt trước người dùng sức cả hai huy động một lần nữa lần này nhìn về phía tiêu viêm trong ánh mắt mơ hồ thoáng hiện lên nét rung động hơn nhiều người người lúc trước như vậy đeo thứ này trên lưng chiến đấu cùng ta sao nhìn tiêu viêm khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười tiêu lệ đột nhiên miệng lưỡi có chút khô khốc trời ạ cái này trên lưng người còn có thể di động đã là rất giỏi, mà tiêu viêm lại dĩ nhiên đeo trên lưng cùng chính mình chiến đấu nhiều hiệp. Cái này như thế nào không làm cho tiêu lệ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Nhìn bộ dáng tiêu lệ rung động, tiêu viêm mỉm cười hơi gật đầu. Bàn tay tiếp nhận huyền trọng xích, sau đó thản nhiên đem đặt trên lưng. Con mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chầm chầm cử động của tiêu viêm. Tiêu lệ phát hiện tại lúc nhận trọng xích, bàn tay của tiêu viêm dĩ nhiên chỉ hơi thoáng chầm một số chút. Hơn nữa chỉ chầm xuống trong nháy mắt Điểm cao ấy rất nhỏ Đó là điều chỉnh lại cho hoàn thiện Nhìn tiêu viêm thái độ rất thoải mái Tiêu lệ khẽ nhếch miệng Một hồi lâu sau Sợ hãi lắc đầu than thở Tiểu tử kia rất giỏi a Vậy mà lạp lan yên nhiên lọ Bị con mắt chó che lấp hay sao Huynh đệ nhà ta Ưu tú như vậy mấy người Được, giả mãi đế quốc này Khả năng tìm được ra mấy người Nàng dĩ nhiên vẫn Tiêu viêm tươi cười Buông tay nói Ít nhất Huân Nhi sẽ không yếu hơn so với ta Huân Nhi À là cô gái nhỏ nọ Triệt nhiều năm không trở về Vậy cô Nàng khẳng định lớn lên rất tươi Ngon mọng nước phải không Phải biết rằng khi bé Vì là những thiếu gia bên trong ô thản thành Mỗi ngày tại bên ngoài tiêu gia leo tường vào Xem đầy Bất quá Nàng tựa hồ dính chặt với ngươi phải không Hắc hắc, nghe danh tử thanh nhã này, tiêu lệ sự sốt, có chút hoài niệm cười nói. Trong đầu hồi tưởng lại, một cô gái xinh đẹp, dung nhan cùng thân thể động lòng người, thưa viêm cũng có chút cảm xúc khẽ mỉm cười, bàn tay bỗ nhẹ vào huyền trọng xích mỉm cười. Ngày sau có cơ hội, ta mang làng tới gặp các người. ân bất quá hiện tại ta có điểm chính sự vẫn là thỉnh đại ca cùng nhị ca hỗ trợ. Nga có việc không thành vấn đề Cứ việc nói là tốt rồi Coi như là tài tài năng lực ở ngoài Nhị ca cùng đại ca sẽ toàn lực hỗ trợ Nghe vậy tiêu lệ lập tức Vắt tay cười nói Ấn cái cười cười tiêu viêm gật đầu Căn phòng bên trong mở rộng Tiêu viêm ba người ngồi ở đó Mà thanh lên thì dì dè dặn Bưng lên chén trà xanh Sau đó nhu thuận đứng ở phía sau lưng tiêu viêm À, Tiêu Viêm Tử có việc nói ra đi để cho đại ca nghe xem một chút, giúp ngươi. Bưng chén trà nhấp một khẩu, Tiêu Đỉnh hướng Tiêu Viêm cười nói. Cười gật đầu, Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, nhẹ giọng nói: "Ta lần này tới tháp Quả Nhĩ đại sa mạc là muốn tìm một tìm kiếm một loại đồ vật." "Đồ vật là vật gì?" Nghe vậy, Tiêu Lệ thoáng có chút tò mò cười. Dị Hoàng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào trên mặt bàn, Tiêu Viêm thấp giọng nói: "Hách." Hai chữ Dị Hoàng vừa nói ra, căn phòng bên trong nhất thời an tĩnh hơn rất nhiều. Tiêu Đảnh cùng Tiêu Lệ hai người liếc mắt nhìn nhau mân mê nói: "Dị Hoàng, cái loại đồ vật này tựa hồ là luyện dược sư mới có thể cần. Thế cần nó làm gì?" Tiêu Viêm nhún vai thản nhiên cười nói: "Bởi vì ta chính là một luyện dược sư." À, nghe vậy tiêu đỉnh cùng Tiêu lệ khuôn mặt cứng đờ Một lát sau, trên chân mày mừng như điên Ngươi là luyện dược sư À, ta vừa vặn Có may mắn thiên phú trở thành luyện dược sư Hơn nữa, lúc tại Âu Thản Thành Cũng gặp một sư phụ cho nên Tiêu viêm khẽ cười nói Xách xách Tiểu tử kia ngươi thực giỏi Không ý tới tiêu gia ta Dĩ nhiên có thể sinh ra một người là luyện dược sư Nhìn tiêu viêm gật đầu xác nhận Tiêu Đỉnh cùng tiêu lệ nhất thời cười lớn nói, trong tiếng cười có chút hâm mộ cùng vui mừng. Dị Hỏa thứ này trình độ quý hiếm thực có chút hoàn người ta sợ hãi. Mặc dù chúng ta tại Thạch Mạc Thành lăn lộn không ít thời gian, nhưng thật đúng không có nghe nói qua nơi nào có tung tác dị hỏa. "Mừng rỡ qua đi." Tiêu Đỉnh nhíu mày bất đắc dĩ nói. Cười lắc đầu, tiêu viêm nón tay khẽ bắn ra lạp giới. Từ đó lấy ra một quyển trục da tê của xưa cẩn thận đem trải lên mặt bàn ngón tay chỉ vào một chỗ dấu hiệu hỏa diễm nhẹ giọng nói đây là ta làm ra một cái bản đồ ở địa phương có dấu hiệu hỏa diễm này hẳn là có tỷ lệ tìm kiếm được dung tung tích của dị hỏa bất quá ta đối với địa hình ở chung quanh thạch mặc thành không có quen thuộc cho nên ta tìm không được địa phương xác thực có dấu hiệu ở hỏa diễm đại ca các người có hay không lăn lộn một ít thời gian biết xung quanh thạch mặc thành cái địa phương kỳ dị đó nghe vậy tiêu đỉnh đem bản đồ kéo qua ánh mắt thô sơ giản lượn quét qua địa đồ kinh dị nói bản đồ này rất tốt loại bản đồ này ta lần đầu tiên nhìn thấy ân đích xác chi tiết đến có điểm phá quá phận Tiêu lệ gật đầu, cao mày tinh tế quan sát một chút bản đồ, nhẹ giọng nói: Này, khối dấu hiệu địa phương hỏa diễm, tựa hồ là tại vị trí Đông Bộ Thạch Mặc Thành. Ân, nó chuẩn xác hơn tại địa phương Đông Bộ Thiên Nam. Tiêu đỉnh khẽ gật đầu chấm tư, nhưng phương hướng ở Đông Bộ Thiên Nam Thạch Mặc Thành, tựa hồ không có cái địa phương kỳ dị. Đích xác không có, cái địa phương kia. Lúc ta một lần làm nhiệm vụ Từng dẫn người tìm toàn vài ngày Không phát hiện cái địa phương kỳ quái gì cả tiêu lệ lắc đầu bất đắc dĩ nói Như hai người lắc đầu Tiêu viêm trên khuôn mặt Xẹt lên một nét thất vọng Thở dài một tiếng Xem ra lơi lẩy hẳn không có dấu vết dị hoảng Xong ngay lúc tiêu viêm lòng tràn đầy chất thất vọng Một âm thanh ôn nhu sợ hãi đột nhiên Tại bên trong căn phòng vang lên Cái kia thiếu gia vị trí phía đông thạch mặc thành tơ hồ có điểm kỳ quái nghe vậy tiêu viêm đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó đột nhiên quay đầu ánh mắt nóng bỏng nhìn trầm trầm vào bàn tay nhỏ thắt chặt của thanh lân gấp giọng nói ngươi biết một bên tiêu đỉnh cùng tiêu lệ đem ánh mắt ngạc nhiên về phía thanh lân hiển nhiên bọn họ không biết rõ tình hình Bị ba người trong gian phòng nhìn chăm chú vào Thanh ơn trên khuôn mặt nhỏ nhắn Đang thiếp đạt càng Rồi đặt thêm một phần Ấp à ấp úng nói Ta cũng không biết Ta cảm muốn được chuẩn xác hay không Bất quá tại nửa năm trước Ta thực cảm ứng được Tại khu vực đông bộ thiên nam Thành Bạc Thành có một chút dị động Ngươi là làm sao biết Ngươi tự hồ không có sở hữu loại năng lực này Tiêu đỉnh bàn tay vứt ve chiến trạng Có chút ngoại nghi Ta không biết, nửa năm trước ta cảm ứng được có một cố hơi thở cực kỳ cường đại xuất hiện ở phía ngoài thành Bạch Thành. Cố hơi thở này cũng có cùng một ít huyết mà trong cơ thể của ta có thể tương tự, mà cố hơi thở nọ trước mặt cho dù là đoàn trưởng của Sa Chi Dung Minh Đoàn so với hắn cũng yếu hơn rất nhiều. Thanh Vân rè rật, sát tiêu viêm thấp giọng nói: nghe vậy Tiêu Địch cùng Tiêu Lệ thoáng có chút động dung." Nhưng đoàn trưởng Sa Chi song binh đoàn Là một đại đấu sư Ngay cả hắn mà so với đại Vị hơi thở thần bí kia đều yếu hơn Vậy đối phương chẳng phải ít nhất Cũng là cấp bậc đấu vương sao Cùng người huyết mạch tương tự Chính hơi thở chẳng lẽ là Mỹ đô toà lữ vương Chỉ chầm tư một chút Tiêu lệ đột nhiên kinh hãi nói Đấy thực lực của Mỹ đô toà lữ vương cho dù là muốn đem Thạch Mặc Thành hủy diệt cũng không có khó khăn. Loại nhân sĩ siêu cấp kinh khủng này, dĩ nhiên dưới tình huống bọn họ không biết và Thạch Mặc Thành xung quanh rạo một vòng. Bí đồ tòa nữ vương lọt vào tai, tiêu đỉnh sắc mặt thoáng hiện lên chút biến hóa. Tại trung quanh tháp quán ím sa mạc, cái danh này tựa hồ giống như là căn vương cổ hạ ở trong gia mã đế quốc. Ta không biết Thành lên lắc đầu nhẹ giọng nói Ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được Rồi lắm trước làng đột nhiên đi tới vị trí của đông bộ thạch mặc thành Ở nơi đó tựa hồ dừng lại một đêm Ở trong một đêm này Phía đông năng lượng cực kỳ bá đạo Hơn nữa ta còn biết Tại lúc làng rời đi tựa hồ bị thương Nghe Thành lần nói ra Thư viêm nhẹ thở ra một hơi đôi mắt híp lại Thấp giọng nói Nhưng có thể xác định được địa phương nàng dừng lại cụ thể ở chỗ nào không? Hẳn là có thể, mặc dù thời gian cách nửa năm, bất quá nàng người lại ở đó một ít hơi thở còn sót lại, thực sự là quá lòng. Ta dựa vào tiêu huyết mạch trong cơ thể, hẳn có thể tìm tới địa phương kia. Lúc nói đến tiêu huyết mạch nọ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Liên rõ ràng ảm đạm đi vài phần, bất quá nàng cố gắng mỉm cười như cũ. Tiếu gia muốn đi? Thanh lên sẽ hết sức mang ngày đi mà À vậy đà tạ thanh lên Ngày mai chúng ta liền tới đó nhìn một chút Hy vọng kết quả không để cho ta thất vọng Tư viêm cười gật đầu nhẹ giọng nói